Dần dần một thân ảnh màu đen xuất hiện trong không trung từ đám mây đen cuồn cuộn. Nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng là một đám mây màu đen hình người nữa. Toàn thân thân ảnh này từ trên chí dưới đen thôi không gì sánh được. Quang mang màu đen kịp không nương Gơn. u Vinh. Quy. Quy. nương Tỏ ra từ nội thể của thân ảnh này Bay lên thiên không Khiến người ta có cảm giác đám mây đen đang cuồn cuộn trên trời Chính là từ nội thể người này phát ra vậy Khi cái người toàn thân đen kịt này đến được ngọn cử phong nơi hỏa huyền tôn tọa lạc Thì hơn 10 vạn đệ tử của cả hỏa huyền tôn đều đã cảm nhận được một cổ áp bức bao trùm trên đầu Ngay đến cả bầu trời sáng chói rực rỡ cũng đã trở nên ảm đạm tối tăm. Tông chủ Hỏa Ngạo cùng đám trưởng lão, tinh anh đệ tử của Hỏa Huyền Tông ai nấy mở mắt trừng trừng nhìn lên. "Đạo hữu phương nào giá Lâm Hỏa Huyền Tông?" Từ trong hư không vang lên một tiếng quát lớn. Âm thanh còn vang vọng trên bầu trời thì tôn chủ hỏa huyền tôn hỏa ngạo và mấy trưởng lão đã xuất hiện trên không trung. Bay về phía người đen thui nọ. Nam tử toàn thân phát ra màn sương màu đen chết chóc dương đôi mắt đen ngụy dị nhìn đám người hỏa ngạo. Trong mắt hiện lên sát cơ trùng trùng. Trầm giọng quát. Chết! Cùng với âm thanh của nam tử rơi xuống thì đám mây màu đen đang cuồn cuộn trong không trung đột nhiên phát ra chấn âm uỳnh oàng Dẫn dần ngưng tụ ra một thanh hắc kiếm ca vút tầm mây. Thanh hắc kiếm này vừa xuất thì đã liền lao về hướng đám người hỏa ngạo. Hỏa ngạo chấn kinh nhìn cử kiếm đen thua đang chém xuống. Một cổ uy hiếp khủng bố phủ trùm xuống đầu hỏa ngạo. Nhìn nam tử ngụy dị toàn thân đen thua kia. Trong lòng hỏa ngạo liền run lên. Hỏa huyền tôn đã đắc tội với một nhân vật ngụy dị như thế khi nào chứ? Nhưng không còn thời gian cho hỏa ngạo nghỉ nhiều nữa. Bên tai hắn vang lên âm thanh xé gió. Hỏa ngạo tế ra một thanh tiên kiếm đỏ lửa. Bay lên nghênh tiếp cự kiếm đen thua đang chém xuống. Cùng với chiêu nghiên đòn của hỏa ngạo Từ trong nội thể hỏa ngạo bạo phát ra một đoàn liệt hỏa Còn mấy trưởng lão kia thì lần lượt công kích về phía nam tử đen thua kia Bình Một làng chấn kình màu đen và một làng chấn kình màu đỏ lửa va chạm kịch liệt rồi lan rộng ra bốn phương tám hướng Khiến cho toàn bộ hỏa huyền tôm rung động kịch liệt Hỏa ngạo chỉ cảm thấy cử kiếm màu đen như mang theo sức nặng ngàn vạn cân rán xuống. Cường lực của hắn xuất ra không chút ảnh hưởng lên cử kiếm này. Trong lúc hỏa ngạo còn đang kinh hoàng thì cự kiếm màu đen cực đại đột nhiên bạo phát ra hắc vụ cuồn cuồn. Phủ về phía hỏa ngạo. Hỏa ngạo trong lòng đại kinh. Thân hình cấp tốt lùi lại. Sau khi ra cố cho chính hắn một lồng chân khí, sắc mặt hắn âm trầm, một quan hiện lên nét âm hiểm. Cao giọng nói, lấy ta làm vật dẫn, mượn thiên địa hỏa chi lực, làm nhiệt hỏa long chi thân. Cùng với tiếng quát lớn của hỏa ngạo, linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm đang phiêu hốt trong không gian điên cuồng lao đến tập kết về phía hỏa ngạo. Trong thời gian vài hơi thở, hỏa ngạo đã bị bao bọc bởi linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm tột cùng. Linh khí thuộc tính hỏa màu đỏ rực nhanh chóng biến hóa. Sau cùng, hình thành một con hỏa lông màu đỏ kim xuất hiện trên đỉnh hỏa ngạo. Hỏa lông này không khác gì thủy long của hỏa chiến. hàn quan trong mắt hỏa ngạo xạ ra bốn phiếu. Song thủ thôi động tiên kiếm trong tay vỗ mạnh một cái tiên kiếm bay lên nhập vào con hỏa long càng lúc càng to ra trên đỉnh đầu hỏa ngạo bên trong linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm tột cùng thì công kích của hỏa ngạo không còn nghi ngờ gì nữa đã chiếm được thiên lợi sau khi tiên kiếm dung nhập vào trong thân của hỏa long con hỏa long này liền ngâm lên một tiếng. Thân hình đỏ lửa to lớn bay thẳng về phía cử kiếm đen kịch Miệng hát to Một đạo hỏa đoàn cực đại được phun ra từ nội thể hỏa long. Mỗi một đạo hỏa đoàn được phun ra thì thân hình hỏa lông lại nhỏ đi vài phần Nhưng sau đó linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm trong không trung cứ cuồn cuộn dung nhập vào trong hỏa long đến cuối cùng thì Hỏa Long đã vây lấy toàn bộ Cự kiếm màu đen. Hỏa Long không ngừng phát ra từng trận gầm rống kinh thiên động địa. Còn đệ tử Hỏa Huyền Tôn thì lần lượt xuất hiện trong không trung. Chấn Kinh nhìn sự việc trước mắt, Song Thủ Hỏa Ngạo không ngừng bắt các loại thủ quyết Một đạo công kiếp lăng lệ bạo phát ra từ Song Thủ Hỏa Ngạo. Nhưng rồi họ ngạo kinh Hải phát hiện. Cự kiếm đen thua dưới công kiếp của hắn vẫn mặc nhiên không có lấy một chút động đậy nào. Sau giây lát cấp tốc suy nghĩ. Họ ngạo quyết định từ bỏ ý định công kiếp hắc kiếm kia mà chuyển hướng sang phía nam tử đen thua nọ. Họ ngạo tin rằng chỉ cần đồ sát nam tử này thì hắc kiếm ngụy gì kia sẽ biến mất. Thân hình hoảng ngạo nhán lên, bay về phía bốn trưởng lão đang vây công nam tử ngụy dị. Nam tử ngụy dị đứng trong không trung, toàn thân phát ra hắn vụ cùng cùng bao phủ lấy chính hắn, tạo thành một lồng phòng ngự mạnh mẽ. Công kích của bốn trưởng lão không có cách nào mà kích vỡ được lồng phòng ngự đen thui này. Nam tử ngụy dị dường như đã trầm nhập vào một cảnh giới nào đó vậy. mặc nhiên đứng ở đó. Sát cơ trùng trùng trong mắt trước đó giờ đã trở nên bình đạm vô cùng. Hỏa ngạo đến bên mình bốn vị trưởng lão. Bốn trưởng lão liền dừng công kiếp. Mặt đầy nghi hoặc nhìn hỏa ngạo. Trong đó có một trưởng lão cung kính nói. Tôn chủ. Người này thần mật tột cùng Mấy người bọn ta toàn lực công kích Nhưng không thể kích vỡ được lồng phòng ngự ngụy dị của hắn Ngoài ra Hắn bây giờ vẫn chưa công kích Khiến ta vô cùng lo lắng Hỏa ngạo sắc diện ôm trầm nhìn hắc kiếm cực đại Đang đỏ sức với hỏa long Rồi lại nhìn nam tử đang bị quang mang đen kịch bao phủ Không thể nhìn rõ được diện mạo kia Chần chừ dây lát rồi hỏa ngạo cao giọng quát. Đạo hữu không biết vì sao lại công kích hỏa huyền tôm ta. Lẽ nào hỏa huyền tôm đã từng đắc tội với đạo hữu hay sao? Nam tử bên trong hắc vụ đen kịch không có chút động tĩnh nào. Song một không chút sinh cơ nhìn chầm chầm về phía trước. hắc kiếm cực đại trong không trung vẫn không ngừng đọ sức với hỏa long Còn nam tử nọ lại trầm ngâm khiến cho đám người hoảng ngạo âm tình bất định không biết phải làm sao Một quan hỏa ngạo dần trở nên lạnh băng Nhìn nam tử không có lấy một chút cử động nào hoảng ngạo hừ lạnh một tiếng Song thủ lại nhanh chóng bắt ra một khẩu quyết Miệng hát to ra Một đạo quan mang đỏ lửa từ trong miệng hoảng ngạo bay ra Quang mang đỏ lửa vừa bay ra liền khiến cho không gian ẩm đảm tối tăm được chiếu sáng sắc đỏ rực rỡ. Linh khí thuộc tính hỏa nồng đậm vô bị ở xung quanh điên cuồng tập kết lại tại vùng bụng của hỏa ngạo. Bụng hỏa ngạo nhanh chồng bê. Hơn. Gì. Nơn. Gơn. Lên rồi lại xẹp xuống. Rai. U. U. U. Một tiếng lông ngâm phát ra từ miệng hỏa ngạo. Miệng hỏa ngạo nôn ra một hỏa đoàn. Rồi sau đó hỏa đoàn hóa thành một lông đầu hiểm ác cực đại. Long đầu này vừa xuất hiện khiến bốn trưởng lão bên người hỏa ngạo ngã lùi cả trăm mét. Kinh hải nhìn hỏa ngạo. Lông đầu đỏ lửa vừa xuất thì miệng liền hát to. Cắn về phía nam tử ngụy dị đen thui. Nam tử Kỳ Dị nọ dường như không hề cảm nhận được uy hiếp đang giá lâm, vẫn đứng nguyên tại đấy. Bị Hỏa Long to đùng nuốt sống, nhìn thấy nam tử ngụy dị bị long đầu nuốt vào, sắc mặt hỏa ngạo lộ ra nét hiểm ác. Song thủ vỗ mạnh một cái về phía long đầu đỏ lửa. Long đầu cực đại liền nổ tung. Ùm ùm Tiếng nổ rền vang trong sơn mạch xung quanh, vang lên liên miên bức tuyệt hồi lâu vẫn chưa dứt. Hỏa ngạo thở ra một hơi trọc khí. Một kích này lấy thần hồn chi lực của hắn làm vật dẫn. Cưỡng ép hỏa long chi lực ngưng tụ ra bạo phát. Hỏa ngạo nắm chắc. Cho dù là cao thủ cương thánh. Đạo thánh điểm giai đi chăng nữa cũng chết chắc. Thế nhưng sau dây lát sắc mặt của hỏa ngạo dần dần trở nên nghi trọng. Nhìn đám mây đen trên không trung vẫn chưa tan đi cùng với thanh cử kiếm màu đen vẫn đang đỏ sức với hỏa lông như cũ. Tim hắn liền đập thình thịt. Lẽ nào người này còn chưa chết sao? Một quan hỏa ngạo găm vào vị trí mà lúc trước lông đầu nổ tung. Cẩn thận tìm kiếm. Đồng tử co lại. Nhìn chầm chầm vào viên trân châu màu đen to bằng bàn tay xuất hiện ở ngay vị trí mà long đầu nổ tung lúc trước Đây là Trong lòng hỏa ngạo vô cùng kinh hoàng Bên trong viên trân châu màu đen lúc này đang vang ra hai âm thanh Tiểu bối Ngươi đã lấy được thiên diệu châu Lúc này Trước mắt ngươi chỉ có hai con đường mà thôi Đó là bị ta cắn nuốt, trở thành cơ thể mới của ta hay là ta đồ sát ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi. Trong một quan mang phát ra màu xám đen bên trong viên trân châu vang vọng lên một âm thanh già nuôi uy nghiêm. Lúc này bên trong không gian lại có một nam tử đen thui xuất hiện, một quan cảnh giới nhìn bốn phía. Nếu họ ngạo ở đây nhất định chấn kinh Nam tử ngụy dị này thế mà vẫn chưa chết. Lúc này, nam tử ngụy dị không còn như khúc gỗ giống lúc trước nữa mà đang nghi trọng quét nhìn bốn phía. Sau cùng, nam tử ngụy dị cao giọng nói, Từ khi ta có được viên trân châu này ta đã cảm nhận được một cổ uy hiếp bước đến gần. Ta cũng rõ sinh mệnh của ta đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ta nữa nhưng ta chưa bao giờ hối hận. Tất cả đều là số mệnh. Ngươi muốn thông tính thân thể của ta. Thực lực của ta không thể nói được câu thứ hai. Nhưng trước đó ta xin tiền bối. Ngươi hãy giúp ta phục thù mơ thanh của nam tử ngụy dị rõ ràng rành mạch vang vọng lại trong không gian xám đen này. Đột nhiên, đồng tử màu đen của nam tử ngụy dị co lại. Hai mắt nhìn chầm chầm vào thân ảnh cao lớn xuất hiện phía trước. Thân ảnh này đen thui khiến nam tử không thể nhìn rõ dung mạo thật của hang. Sau khi thân ảnh xuất hiện liền có một cổ khí tức tử vong dần dần tỏa ra. Hai đạo tinh quang bắn ra từ trong sông mục của thân ảnh nọ. Nhìn chầm chầm nam tử nguội dị. Rất lâu sau đó, Thân ảnh nọ nói, Ngươi là tiểu bối đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua dám đặt điều kiện với ta. Có điều, nể cái thân thể của ngươi, Ta sẽ nhập một phần mười tu vi vào nội thể của ngươi cho ngươi phục thù. Thế nào? Lôi ma đa tạ tiền bối Nam tử ngụy dị cung kính hướng về phía thân ảnh đen thui khom lưng nói Nam tử ngụy dị này hóa ra lại chính là lôi ma đang không ngừng tìm kiếm lôi cương Sông thủ của thân ảnh đưa ra Một đạo tử khí màu đen dũng động bay ra từ sông thủ hắn Hội tụ trên đỉnh đầu lôi ma Sức mạnh cường đại khiến thân hình lôi ma rung động kịch liệt Khuôn mặt méo mó Trong đầu như bị hai đó cưỡng éo tách đôi ra Cái đau đớn tột cùng đó kéo dài mãi nửa thời thân sau mới dừng lại Lúc này toàn thân lôi ma đã ướt đẫm mồ hồi Cơ bắp toàn thân rung lên Nhưng song mục đen thui của lôi ma lại phát ra tinh quang ngời ngời Vào lúc này, lôi ma cảm nhận được một cổ sức mạnh khủng bố cường đại không gì sánh được đang tập kết trong nội thể hắn. Hướng về phía thân ảnh màu đen nọ cung kính khom lương. Khi lôi ma ngẫm đầu lên thì phát hiện trước mặt hắn đã đứng tầm tầm lớp lớp cao thủ đông như kiến từ bao giờ rồi. Hỏa ngạo xong một không ngừng găm trên viên trân châu chấn kinh, không thể tin được nhìn lôi ma vừa xuất hiện trở lại. Sau khi hít vào một hơi lạnh khiếp, hỏa ngạo cao giọng hét lớn. Giết hắn cho ta. Mơ thanh vừa dứt hơn 10 trưởng lão tụ tập phía sau hỏa ngạo liền hung hãng lao về phía lôi ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 416 thủ giới giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 416 thủ giới giả. Nhóm dịch me trai em, bình. Trong khi có đến hơn 10 vị trưởng lão đang quần vây lôi ma thì trong nội thể lôi ma đột nhiên bạo phát ra quan mang đen kịch. Một tiếng nổ như kinh lôi vang lên. Quang mang màu đen mà lôi ma bạo phát ra hóa thành một làng chấn sóng tỏa ra bốn phương tám hướng. Mấy trưởng lão bị quang mang màu đen đó quét trúng toàn bộ từ trên không trung rơi ruộng xuống hết. hỏa ngạo sắc mặt đại kinh. Vội vàng di chuyển. Muốn trốn khỏi ảnh hưởng của hắc quang. Tốc độ của hỏa ngạo nhanh đến cực điểm làn chấm sóng màu đen quét qua bên cạnh người hắn, lồng chân khí của hỏa ngạo lập tức vỡ nát, một cổ khí tức tử vong phủ lên toàn thân, sắc mặt hỏa ngạo đại biến, vội vàng bay vào trong tôm, ngồi bàn tọa, mặt mũi tái nhật cố gắng chống lại khí tử vong trong nội thể, còn mấy trưởng lão của hỏa huyền tôm thì không được may mắn như hỏa ngạo. Toàn bộ từ trên không trung rụng xuống. Trường to song một cảm nhận sinh lực mệnh đang nhanh chóng từ bỏ bản thân. Đến khi thân hình chạm đất thì toàn bộ khí tức của đám trưởng lão đều không còn nữa. Còn đám đệ tử đang đứng trên không của hỏa huyền tông thì toàn thân rung rẩy nhìn sự việc xảy ra trước mắt. Đáng kinh ngạc chính là đám đệ tử này không hề bị làng chấn sống ảnh hưởng. Sắc mặt tái nhật của bọn họ đa phần là bị dọa cho sợ chết khiếp mà ra Lúc này Một cổ khí tức khủng bố bạo phát ra từ mật khu hỏa huyền tôm Một lão già gầy khô xuất hiện trên thinh không bên trên hỏa huyền tôm song một chấn kinh nhìn lôi ma toàn thân đen thui ở trước mặt Cũng cùng lúc đó Trong dung hỏa tôm ở hỏa vực dung luyện giới Cao thủ trên đảo Thánh Địa Giai đều mở to sông Nhãn. Một quan kinh hải nhìn về hướng Đại Lục Long Luyện. Trên vô số đảo nhỏ trong biển Nham Thạch của Dung Luyện Giới. Không ít cao thủ đang bế quan bật mở sông Nhãn. Một quan rực lửa nhìn về phía bắc cực của Đại Lục Long Luyện. Còn tại cực nam của biển Nham Thạch. Nơi có một đại phái viễn cổ tọa lạc. Bên trong có vài lão giả đang bế quan cũng phải mở mắt ra. Một quan đầy vẻ kinh hải. Tất cả những cường giả cảm nhận được cổ khí tức khủng bố này trong lòng đều chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Khí tức thật khủng bố. Là kẻ nào đã chọc vào cường giả khủng bố đến thế chứ? Lão giả khô gầy bay ra từ mật khu hỏa huyền tôm mặt mũi âm tình bơn. ai dương hey. yeah. Định Ánh mắt đầy vẻ cảnh giới nhìn lôi ma đen thui ở phía trước Rồi lại nhìn đám trưởng lão đang nằm trên mặt đất Không hề cảm nhận được lấy một chút khí tức sinh mệnh nào trên người bọn họ Lão giả hít sâu vào một hơi Rồi nói Tiền bối Không biết hỏa huyền tông có chỗ nào đắc tội với người Mong tiền bối bỏ quá cho Hỏa huyền ở đây bồi thường sai lầm cho hỏa huyền tôm có được không? Lôi ma đứng trên không trung Hai mắt nhìn chầm chập lão giả tên hỏa huyền Trong đầu vang lên lời nói của thân ảnh nọ Tiểu tử Ngươi đúng là to gan làm bậy Suốt chút nữa thì gây ra họa lớn rồi Nếu giết hết toàn bộ bọn họ thì chờ đợi chúng ta chính là sự truy sát của thủ giới giả Trong khi tu vi của ta vẫn còn chưa hồi phục, Lúc này không nên giao phong với bọn họ Mơ thanh già nu nọ không hề có chút nào bất mãn mà thậm chí còn có phần tán thưởng nữa Lôi ma ngẫm đầu Phát hiện hắn đã quay lại không gian xám đen Nhìn thân ảnh ở phía trước Lôi ma hít sâu vào một hơi nói Tiền bối, vì sao giết hết bọn họ chúng ta lại bị thủ giới giả truy sát? Còn nữa, thủ giới giả là ai chứ? Tiểu tử Trong hỗn độn này có quá nhiều tồn tại mà ngươi không được biết đến Ta không thể động thủ ở một giới này Nếu tạo thành tử thương quá nghiêm trọng thì sẽ bị thủ giới giả để ý đến. Đương nhiên, nếu là người của một giới này thì cho dù có hủy diệt cả giới đi chăng nữa bọn họ cũng sẽ không xuất động. Thủ giới giả chính là người ngăn cản cường giả của giới khác chạy đến thất giới động thủ. Cũng có thể gọi là thủ hộ giả của thất giới. Nếu là lúc tu vi của ta toàn thịnh thì cho dù ngươi có muốn giết sạch người của giới này đi chăng nữa ta cũng có thể giúp ngươi chống đỡ. Còn bây giờ thì, hắc hắc cư xử điệu thấp một chút vẫn tốt hơn. Một quan lôi ma đầy vẻ kinh nghi nhìn thân ảnh màu đen. Đối với những gì hắn nói, lôi ma mặc dù nghe rất rõ ràng nhưng một câu cũng không hiểu. Sau hồi lâu suy nghĩ Lôi ma nói Lôi ma đa tạ tiền bối Mặc dù không thể giết sạch hỏa huyền tông Nhưng lôi ma đã mãn nguyện rồi Tiểu tử Nếu ngươi đã hoàn thành tâm nguyện Thì chúng ta đến một giới khác Nơi đó mới là thế giới mà cường giải như mây Đi Theo ta đi về phía trước Cho ngươi được thấy thế nào là cường giả chân chính Thân ảnh màu đen biến thành lúc ẩn lúc hiện, âm thanh cực kỳ hưng phấn. Tiền bối không phải người muốn. Lôi ma ngẩn ra, ngây ngốc hỏi. Sau khi cảm nhận được thân ảnh này trước khi chui vào nội thể của hắn thực lực khủng bố đến cỡ nào thì lôi ma đã không còn chút ý phản kháng nào nữa. Tiểu tử, bây giờ ta đổi ý rồi, không được chắc. Có điều, muốn quay về đó. Vẫn cần sự trợ giúp của ngươi. Thân ảnh màu đen nói xong. Hóa thành một đạo quang mang cấp tốt chui vào đỉnh đầu lôi ma. Thân hình lôi ma rung lên. Cơ bắp toàn thân cấp tốt biến hóa. Màu đen kịch vốn dĩ bao phủ toàn thân toàn bộ tuột đi. Sau giây lát. Lôi ma hồi phục lại hình dạng lúc trước. Có điều. Đồng tử đen thua trong sông một giường như có thể thấu triệt tâm hồn. Lại phát ra cổ ngạo khí như đang liếc nhìn thiên hạ. Ngoài ra trên mi tâm lôi ma còn xuất hiện một ấm ký hình tròn màu đen to bằng ngón tay. Tổ sư gia khai sơn của hỏa huyền Tôn hỏa huyền lúc này trong lòng kinh khủng vạn phần. Nhìn nam tử đen thua đứng trước mặt màu da toàn thân biến đổi toàn bộ. Sau cùng khi lộ ra một thanh niên nam tử anh Tuấn thì trong lòng hỏa huyền có phần chấn kinh. Hỏa huyền cảm nhận được một cố khí tức khủng bố khiến lão không thể dâng lên một chút lực phản kháng nào tỏa ra. Khi thanh niên anh Tuấn ở phía trước mở bừng hai mắt thì toàn thân hỏa huyền rung rẩy kịch liệt. Khí huyết trong nội thể chạy loạn. Cương anh cường đại tột cùng của lão gần như sụp đổ. Thân hình hỏa huyền liên tiếp lùi ra sau, rồi đột nhiên chấn động như bị xét đánh. Toàn thân run rẩy nhìn vào hai con ngươi đen ngòm đang nhìn lão chầm chập. Trong lòng hỏa huyền dân lên cảm giác đứng trước mặt thanh niên này lão chỉ là một con kiến mà thôi. Thậm chí còn không bằng nữa. Chỉ cần một ý niệm của thanh niên này thôi cũng đủ khiến lão hồn phi phách tán rồi. Trong lúc tâm hồn hỏa huyền đang kinh hải rung rẫy thì trên tay phải của thanh niên kia hiện ra một viên trân châu màu đen. Vạch một đường trong không trung. Một đạo không gian được xé ra ngay chỗ đấy. Thân hình thanh niên bay vào bên trong. Không gian bị xé rách dần dần liền lại. Tất cả những điều này cứ như một giấc mộng vậy. Một giấc mộng khiến Hỏa Huyền Vĩnh Viễn không thể nào quên được. Dưới đáy biển nham thạch tại dung luyện giới, chỉ sợ hàng ngàn ngàn vạn tu luyện giả trong dung luyện giới không có bất cứ ai ngờ được ở dưới đáy biển nham thạch lại ẩn giấu một đại phải viễn cổ. Dưới đáy biển nham thạch, trong một không gian bị cưỡng chế khai phá, nơi này dường như tự tạo thành một giới. Trong không gian này sườn sững một đại tôn phái nguy nga đồ sộ Đây chính là trận tôn bí ẩn nhất trong dung luyện giới. Tương truyền là phân nhánh của trận tôm viễn cổ. Không ai ngờ được rằng trận tôn thần bí vô sông lại nằm ngay dưới đáy biển nham thạch không bờ không bến này. Không gian này không lớn. Chỉ to bằng cỡ đại lục hỏa vực của dung luyện giới mà thôi. Mặc dù vậy nhưng trong một giới này, linh thú, tiên thú cây cối không hề thiếu. Tại trung tâm của không gian có một đại thành cổ xưa mang theo khí thế hào hùng. Thành này tên gọi là Thành Trận Uy. Thành Trận Uy mặc dù lớn nhưng chỉ có lác đác vài thân ảnh đi lại bên trong. Trong đó có hai thanh niên đang vừa đi trên đại đạo trong thành trận uy vừa đàm luận chuyện gì đó. Cách ăn mặc của họ cũng khác với tu luyện giả của dung luyện giới. Hai thanh niên này mặc áo choàng màu đen. Trên áo choàng chi chức những trúc phù kỳ dị. Nhìn có vẻ rất kỳ quái. Trong đó có một thanh niên có vẻ gầy nói. Tứ sư huyền. Không biết có nghe nói chưa? Cách đây không lâu có một người ngoại giới dung động kết giới không gian. Cuối cùng đã được mấy vị trưởng lão đem vào trong trận tôm. Ý! Bao nhiêu năm nay? Cuối cùng cũng có người bên ngoài tiến nhập rồi sao? Rốt cục thế giới bên ngoài như thế nào thì đến cả ký ức cũng trở nên mơ hồ rồi. Ở bên trong không gian này vô số năm rồi Mặc dù tu luyện cực nhanh nhưng lại quá khô khang đi Một nam tử trầm ổn khát thở dài nói Ai bảo chúng ta là đệ tử của trận tôn chứ Còn nữa tôn chủ cấm chế đệ tử ra ngoài Phong bế kết giới đã nhiều năm như vậy Không biết là vì sao chứ Nam tử gầy gầy tiếp tục than thở Có lẽ ở bên ngoài có địch nhân cực kỳ lợi hại chăng, ai mà biết được cơ chứ? 2. Vẫn là lo mà chăm chỉ nghiên cứu ngũ hành trận pháp thì hơn. Cách đây không lâu ta đã lĩnh ngộ ra được kim hành khí kiếp tiên trận rồi. Lần sau tìm cơ hội rèn rũa thêm mới được. Nam tử trầm ổn trong mắt ngời lên vẻ cuồng nhiệt chậm rãi nói. Được đó. Tứ sư Huynh, đệ cũng vỡ lĩnh ngộ được thổ hành phòng ngự tiên trận. Xem kim hành khí kiếp tiên trận của Huynh có thể kích vỡ được trận pháp phòng ngự của đệ hay không? Hai người vừa đi vừa đàm luận, sau cùng thì tiến nhập vào một kiến trúc bên trong trận tôm. Trong một tiểu viện ở đông bộ thành trận Uy, một thanh niên thể hình cường tráng đang yên lặng nằm chữa thương. Vùng bụng của thanh niên này Có một vết sẹo nhìn rất hung ác Khiến ai nhìn thấy Cũng phải kinh tâm cực điểm Nếu họa chiến ở đây Lúc này chắc chắn sẽ chấn kinh muôn phần Lôi cương bị một kiếp cường đại nhất Của hắn đánh trúng Mà vẫn chưa chết Đột nhiên Lôi cương ngồi dậy Hai mắt đầy máu nhìn về phía trước Tay ôm chặt vùng ngực bên trái Một nỗi đau khắc cốt ghi tâm bao phủ toàn thân khiến lôi cương méo mó. Hô hấp của lôi cương trở nên khó khăn. Hắn có cảm giác một ai điều gì đó cực kỳ thân thiết vừa rời bỏ hắn mà đi. Là ai? Là ai vừa đi? Lẽ nào là ca ca? Lôi cương ôm chặt ngực khuôn mặt hung dữ vô cùng bắt đầu rên rỉ. Thân hình đang muốn xuống khỏi giường nhưng cảm giác vô lực bao phủ toàn thân khiến lôi cương không chút sức lực ngã vật xuống giường. Xong một tuôn ra huyết lệ. Lôi cương sắc mặt vô cùng lo lắng. Trong lòng bi thương vô hạn. Trên thế giới này chỉ có ca ca lôi ma là có huyết mạch tương liên với hắn mà thôi. Thế nên bây giờ khi cảm giác này xuất hiện thì lôi cương liền nghĩ đến lôi ma đầu tiên. Lách cát. Lúc này, cửa phòng từ từ bị đẩy ra. Phát ra âm thanh chói tai. Một thân ảnh xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy lôi cương xong một đẫm huyết lệ thì thân ảnh nọ vội vàng chạy đến bên cạnh lôi cong. Hai mắt sáng như thủy tinh nhìn lôi cương. Nói, ngươi làm sao rồi? Lẽ nào vết thương tay phát? Không thể nào, đây là bổ hồn đang do chính tay đại trưởng lão đích thân chế luyện à nha. Hai mắt lôi cương có vẻ như không hề nhìn thấy thân ảnh. song nhãn nhìn lên trên. Trong mắt không có lấy một chút linh động. Lờ đờ như cá chết. Căn bản không có lấy một chút tình cảm và sinh cơ nào cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 417 trận U tuyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 417 trận U tuyết. Nhóm dịch me trai em. Không đúng. Kaka bây giờ đang ở tiên đạo Tôn mới đúng tiên đạo Tôn không thể để Kaka xảy ra chuyện gì được. Lôi cương nằm trên giường nhìn lên trên thầm nghĩ lẽ nào đây chỉ là một cảm giác nhầm lẫn của hắn thôi sao? Trong lòng lôi cương không ngừng tự an ủi mình. Cảm xúc bi thương dần dần được đè nén lại. Sau khi cưỡng chế tình cảm trong lòng. Một cảm giác vô lực liền bao phủ toàn thân. Trong kinh mạch hoàn toàn trống rỗng. Lôi cương đưa mắt nhìn bốn phía. Sau cùng ánh mắt nhìn đến nữ tử đang đứng bên cạnh nhìn hắn. Một đôi mắt sáng trong thanh khiết như nước chảy khiến người ta vừa nhìn liền như thấy gió xuông. Khuôn mặt trắng ngần tinh khiết. Sống mũi cao nhỏ. Môi anh đào chấm chấm Hàm răng đều đặn, sắc diện không không điểm phấn thoa son mà như triều dương ánh tuyết. Nữ tử này khiến lôi cương có cảm giác chỉ có thể từ xa ngắm nhìn mà không thể thất lễ. Cảm giác như một tiên tử trốn khói mây nào đó không phải người phàm tuột. Trong lòng lôi cương kinh ngạc thầm nghĩ, thế gian lại có được nữ tử thánh khiết nhường này sao? Thấy lôi cương nhìn chầm chập lên khuôn mặt mình, nữ tử nọ thoáng đỏ mặt, mày đen hơi nhớ trừng mắt nhìn lôi cương nói. Sao ngươi lại nhìn chầm chập ta như thế chứ? Lôi cương thần sắc thoáng ngây ra, thu hồi một quan, rồi lại nhìn lên trần phòng như cũ. Mặc dù nữ tử này dung mạo như thiên tiên nhưng lúc nào lôi cương mà có tâm tình mà ngắm cho kỹ cơ chứ? Bây giờ trong lòng lôi cương cực kỳ nghi hoặc Hắn không phải là bị cao thủ hỏa huyền tông truy sát sao? Sao đột nhiên lại đến đây rồi thế này? Còn nữa, nữ tử này là ai? Còn về dự cảm không lành lúc trước? Lôi cương cưỡng chế bản thân không được nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều về chuyện đó không bằng sớm ngày gặp lại ca ca lôi ma còn hơn. Nhìn lôi cương lại quay đầu đi Nữ tử thánh khiết này buồn hẳn Nhìn lôi cương nói Có phải ngươi đã gần khỏi hẳn rồi không? Nếu là thế thì ta quay về tu luyện trước đây Lôi cương không hề đáp lời Mà chỉ nhìn trần phòng Chẳng biết là đang nghĩ chuyện gì Nhìn lôi cương không thèm để ý đến mình chút nào Nữ tử chu đôi môi đào ra Trường nhìn lôi cương rồi đi ra phía cửa. Đợi đến khi ra đến cửa rồi thì nữ tử nọ lại quay đầu. Nói. Nhị trưởng lão nói. Sau khi ngươi tỉnh lại có thể tùy tiện đi lòng vòng ở đâu cũng được. Ở trận tung. Ngươi không phải chịu bất cứ hạn chế nào cả. Nói xong trên mặt nữ tử hiện lên nét khó hiểu. Sao nhị trưởng lão lại tốt với người này như thế cơ chứ Lôi cương đang đắm chìm trong suy nghĩ giật mình một cái trận tôm Nhìn thấy cánh cửa đang được đóng lại Lôi cương quát lớn Đời đã Nữ tử đang rời đi giật cả mình Bị giò khiếp một phen Mặt hơi biến sắc tức giận nhìn lôi cương lớn tiếng nói Con người ngươi sao lại thế hả Vừa nãy nói chuyện với ngươi thì ngươi không đáp Bây giờ ta muốn đi thì ngươi lại dọa ta Ngươi nghĩ trận u Tuyết ta dễ bị ướt hiếp lắm sao Nữ tử nọ càng nói càng giận Khuôn mặt đỏ bừng Hàm răng trên cắn chặt bờ môi nhỏ Tức giận trường mắt nhìn lôi cương Sắc mặt lôi cương ngây ra Nhìn nữ tử nọ mặt đỏ bừng Vì giận khuôn mặt ép ra nụ cười gượng Đạo hữu Là tại hạ sai, mong đạo hữu đừng để bụng. Khuôn ngực đầy đặn của nữ tử tên Trần U, tuyết phập phòng phẫn nộ nhìn lôi cương. Tha khuôn mặt tái nhật của lôi cương thì nộ khí có giảm đi chút ít. Sau khi dẫm dẫm chân rồi hừ lạnh một tiếng thì hai mắt quay phát ra nhìn phía trước. Chẳng thèm nhìn đến lôi cương nữa. Lôi cương hết hồn. Trong lòng nhẹ thở phào một hơi Nữ tử này như một tờ giấy trăng vậy Bất kể là ngữ khí hay hành động Đều lộ ra vẻ chân thuần nhất Không chút âm mưu hữu kế hay nửa điểm giả dối nào Lôi cương thở dài mấy tiếng rồi hỏi Đạo hữu Ngươi nói đây là trận tôm Hứ Đây không phải là trận tôm thì còn là nơi nào được nữa Không quan tâm ngươi nữa. Ta thấy ngươi bây giờ khỏi rồi. Cũng không cần ta đến thăm non nữa. Ta đi tu luyện đây. Nói xong thì đóng cửa lại, đi thẳng không thèm quay đầu lại. Lôi cương ngồi ở đó cười khổ. Lắc lắc đầu. Lấy hổm một kim phù từ trong giới chỉ ra uống vào mấy giọt. Cảm nhận nội kình và cương khí điên cuồng xuất ra từ trong kinh mạch hiện đang trốn rỗng. Giây lát sau liền hồi phục. Lôi cương cho thần thức thâm nhập nội thể thì phát hiện thương thế của hắn gần như đã hồi phục hoàn toàn rồi. Lúc nãy không chút sức lực là do nội kình và cương khí còn chưa hồi phục. Thần thức lôi cương thâm nhập vào trong nê hoàng cung. Phát hiện thần hồn của hắn đã hồi phục lại to bằng nắm tay rồi. Bốn con tiểu lông thì du động xung quanh thần hồn. Lôi cương nhớ rất rõ thần hồn của hắn gần như là đã tiêu thất toàn bộ rồi thế mà bây giờ có thể hồi phục lại như thế. Chỉ sợ không thoát được quan hệ với bổ hồn đang do đại trưởng lão đích thân luyện chế mà nữ tử lúc nào nói rồi. Điều khiến Lôi Cương không hiểu được chính là hủy diệt chi lôi trong nê hoàng cung của hắn Lần này Lôi Cương trải qua đến mấy kiếp nạn thế nhưng hắn không hề xuất hiện Hay là đã bỏ đi rồi Bất luận thế này Hắn lần này vẫn còn sống đã là đại hạnh rồi Hơn nữa còn đến được trận tôn thần bí nhất trong dung luyện giới nữa Lôi Cương ngồi trên giường Nhất thời lôi cương cảm thấy dường như trong bóng tối có một bàn tay vô hình đang khống chế tất cả mọi việc vậy Sau hồi lâu suy nghĩ Lôi cương lắc lắc đầu biết rằng càng nghĩ càng hỗn loạn hơn mà thôi Nên thôi không nghĩ nữa Nội kình và cương khí hồi phục khiến tinh thần của lôi cương vô cùng tỉnh táo Sau khi nhảy xuống giường thì liền đi ra khỏi phòng Vừa đi ra khỏi phòng Lôi cương ngẫm đầu lên rồi ngây người ra luôn Trong không trung phát ra quang mang ngũ sắc nhàn nhạt Ẩn hiện một làng khí ung hòa Căn bản không phải là thiên không đỏ lửa của dung luyện giới Lẽ nào đây không phải là dung luyện giới sao Nhìn phía trước tọa lạc không ít kiến trúc Thần thức lôi cương thám xuất thì phát hiện hắn đang ở trong một tòa cử thành. Nhưng trong thành này chỉ có không đến ngàn người mà thôi. Đi đến một con đường nhỏ, lôi cương chậm rãi dạo bước trong trận tôm. Lúc đầu lôi cương tự hỏa chập mà biết được trận tôm là nơi thần mật nhất trong dung luyện giới. Không ngờ đến hắn với vẫn thế nào mà lại đến được nơi này. Nhớ đến lúc trước ha nằm dưới đáy biển Nham Thạch Rồi lại nhìn lên dị tượng trên thiên ca Ờ Nơn Gơn Lúc này Lôi cương đoán không gian này sợ rằng là do cường giả cưỡng chế khai phá ra Hơn nữa còn là nằm ngay dưới giấy biển Nham Thạch nữa Sau một thời thần thì lôi cương đã đi lại gần hết các nơi trong thành rồi Đi trên đại đạo này, Lôi Cương chỉ nhìn thấy một người. Hơn nửa người đó còn là đang vội vội vàng vàng đi vào trong một căn phòng nào đó. cự thành lớn thế này lại vắng vẻ đến vậy. Khiến Lôi Cương không thể tin được đây chính là trận tông trong truyền thuyết của dung luyện giới. Quá lạnh lẽo, bất tri bất giác. Lôi Cương đã đi đến cửa thành của thành Trận Uy. Nhìn ra ngoài thành Lôi cương chần chừ một lát rồi đi ra ngoài Xem xét một chút bên ngoài Vừa nhìn là cao sơn Lưu thủy liên miên không có điểm dừng Thậm chí còn ẩn ướt nhìn thấy cả thác nước cao đến cả ngàn trượng nữa Lôi cương thầm thở dài Nếu Trận tôm thật sự là nằm dưới đáy biển Nham Thạch thì thật không biết cường giả đã khai phá ra không gian này tu vi đã khủng bố đến bậc nào rồi nữa. Lôi cương chậm rãi quay đầu nhìn về phía tường thành thì phát hiện ba chữ lớn như rồng bay phượng múa Trận Uy Thành. Trận Uy Thành Lôi cương lẩm bẩm đọc Trong đầu lôi cương đột nhiên nhớ lại hình ảnh lúc nhận truyền thừa trận tôn ở trung khu giới Sư tôn trận uy cổ quân nói còn có hai nơi truyền thừa khác nữa Ngoài ra ở giới khác còn có nghiệt đồ Trước khi nhận được truyền thừa thứ ba thì tuyệt đối không được bộc lộ thân phận Lúc đó Lôi cương nghĩ trận tôn chỗ này không biết có phải là do mấy tên nghiệt đồ đó của sư tôn lập nên hay không nữa Nghĩ đến đây lôi cương không tự chủ được liền trở nên giới bị Hai mắt nhìn chầm chầm vào ba chữ thành trận uy Dường như lôi cương đã tiến nhập vào một không gian nào đó rồi vậy Cứ thế Thân hình lôi cương không một chút cử động Cứ như bàn thạch nhìn lên ba chữ lớn trên tường thành Cứ như thể ba chữ to đó hàm chứa ý cảnh nào đó vậy Uyên Ba chữ lớn cổ sư đột nhiên phát ra một làng chấn sóng Một âm thanh vang dội vang lên trong không gian Kinh tỉnh tất cả các cường giả đang bế quan trong thành trận uy Sau giây lát Phiếu trên thành trận uy lần lượt xuất hiện không ít thân ảnh Bảy lão giả xuất hiện ở cửa thành. Sau một kinh hải nhìn lôi cương đang đứng nhìn chầm chầm thành trận uy ở phía trước. Trong mắt ngụy dị vô bỉ. Đúng lúc này trước mặt bảy lão giả lại xuất hiện một lão giả râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn. Sau khi lão giả này xuất hiện thì thân hình bảy lão giả phía sau rung động kịch liệt. Khuôn mặt cung kính tột cùng. Hướng về phía lão giả nọ khom lưng nói Tham kiến Bọn họ chưa kịp dứt lời Thì đã bị lão giả râu tóc bạc phơ ngăn lại Lão giả này đưa tay phải ra Quay đầu nhìn bảy lão giả kia truyền âm nói Đừng làm phiền hắn Nói rồi quay lại nhìn về phía lôi cương Đôi mắt hừng hực hưởng thần Phía sau bảy lão giả đã tập kết đến cả trăm người, bọn họ một quan ngụy dị nhìn Lôi Cương đang đứng ở đó. Lôi Cương chỉ cảm thấy, hắn nhìn ba chữ thành trận uy này thì dường như có một âm thanh đang kêu gọi hắn vậy. Khi Lôi Cương định thử cho thần thức thâm nhập vào ba chữ này thì thần thức của Lôi Cương đột nhiên bị hút vào bên trong. Khi lôi cương kinh tĩnh thì phát hiện ra hắn đã ở trong một không gian ngũ sắc. Không gian này với không gian trong thành trận uy không giống nhau. Quang mang ngũ sắc phát ra trong không gian này nồng đậm hơn ở thành trận uy gấp mấy lần. Trong lúc lôi cương còn đang kinh ngạc thì đột nhiên phát hiện bên trong không gian đang cấp kỳ biến hóa. Quang mang ngũ sắc nhanh chóng ngưng kết. Sau cùng hóa thành một cung điện năm màu to lớn rực rỡ, Lôi cương cố kềm nén nổi kinh ngạc. Đánh giá cung điện năm màu to lớn rực rỡ này, Có một âm thanh như đến từ viện cổ đang kêu gọi hắn. Sau khi trần trừ dây lát, Lôi cương liền đi về hướng cung điện. Khi lôi cương đi đến chỗ cung điện 5 màu to lớn rực rỡ thì ở chỗ vốn là cánh cửa cổ sư bỗng xuất hiện một vòng xoáy. Một cổ hấp lực hút lấy lôi cương vào trong vòng xoáy. Trong lòng lôi cương run lên. Rồi lại mở mắt ra thì phát hiện bản thân đã ở trong đại điện bên trong cung điện 5 màu to lớn rực rỡ nọ rồi. Phía trên chính điện có một chiếc ghế hình rồng phát ra quang mang ngũ sắc. Còn trên bức tường của bốn xung quanh đại điện thì khắc chi chích những văn tự cổ xưa. Trong lòng Lôi Cương hơi run, nhắm mắt lại. Khi nhìn lại những văn tự trên tường một lần nữa, Lôi Cương kinh ngạc phát hiện những văn tự cổ xưa khác trên tường tại thời khắc này như có linh trí vậy đám văn tự cổ sư này bỗng rời khỏi bức tường, toàn bộ bay đến chiếc long ỷ năm màu ở chính điện. Trong khi lôi cương còn đang kinh ngạc thì đám văn tự này đã tổ hợp lại với nhau. Sau cùng thì một thân ảnh thấp bé xuất hiện trên long ỷ ngũ sắc, dần dần hình dạng của thân ảnh trở nên rõ ràng. Khi lôi cương nhìn rõ được hình dạng của lão giả nọ Thì thân hình chấn động kịch liệt Lão nhận này chính là trận uy cổ quân Lúc hắn tiếp nhận truyền thừa trận tôm đầu tiên Lôi cương hít sâu vào một hơi Hai chân đồng thời quỳ xuống Nói Lôi cương tham kiến sư tôn. Trận uy cổ quân mỉm cười hài á Thân hình từ trên bay xuống Đáp xuống trước mặt lôi cương Xong một đánh giá lôi cương Lát sau trận uy cổ quân nói Không ngờ con lại đến được nơi này nhanh như thế Tất cả đều là thiên ý trời không diệt trận tôn ta mà Lôi cương cung kính lắng nghe Trong mắt đầy vẻ nghi hoặc Lẽ nào đây lại chính là một trong hai điểm truyền thừa còn lại sao Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 418 trái tim trước phát. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 418 trái tim trước phát. Nhóm dịch me trai em. Cửa thành thành trận uy. Cùng với tiếng trống dồn vang. Một đạo quan mang ngũ sắc từ trong ba chữ lớn trước cổng thành tỏa ra không gian. Đệ tử trận tôm liên tiếp kinh tỉnh Từ trong tu luyện tỉnh lại Lũ lượt kéo đến cổng thành Khi nhìn thấy mấy lão giả ở phía trước Trong mắt bọn họ ngập tràn vẻ sùng kính Đặc biệt là khi nhìn thấy lão giả râu tóc bạc phơ kìa Thì trong mắt còn hiện lên cả vẻ cuồng nhiệt nữa Thân hình lôi cương vẫn bất động đứng nguyên tại chỗ Đầu hơi ngẫm lên Hai mắt tập trung vào ba chữ lớn trận uy thành Lúc này Một nữ tử thánh khiết thân bận y phục màu hồng phấn bay ra từ đám người đang tụ tập Chạy đến bên bảy lão giả Đôi mắt sáng trong nhìn lôi cương Trong mắt thoáng sát giận Sau đó nữ tử nói với lão giả đứng bên cạnh nàng Thất ra ra thế này là sao? Khi nữ tử Thánh Khiết nhìn thấy thân ảnh thấp bé phía trước thì hơi chấn động trên khuôn mặt trắng ngần hiện lên vẻ kiết động. song nhãn của hơn trăm đệ tử trận tôn phía sau chuyển dần từ người bảy vị lão giả sang nữ tử Thánh Khiến này. Ánh mắt cuồng nhiệt biến thành vẻ kinh trọng pha lẫn không ít sợ hãi. Trong lòng đệ tử trận Tôn nhớ rõ... Ngoài bảy vị trưởng lão ra thì còn không thể gây vào nữ tử thánh khiết này. Không phải là thân phận nàng cao quý hay là sao mà chính là vì trận pháp của nàng xuất thần nhập hóa khiến đệ tử trận tôm nghe danh đều sợ hãi. Nữ tử thánh khiết này sử dụng trận pháp cực kỳ linh hoạt. Ngoài ra quan trọng nhất đó là nữ tử này tinh thôn ngũ hành trận pháp. Cũng chính là trận pháp của mỗi hành. Nữ tử này toàn bộ đều tinh thông. Hơn nữa còn cực kỳ thành thạo. Không ít đệ tử trận tung phải chịu ăn quả đắng trong tay nữ tử này rồi. Nghe thấy tiếng trận u tuyết. Lão giả đầu tóc bạc phơ đang đứng phía trước đột nhiên quay đầu lại. Ánh mắt sáng ngời nhìn trận u tuyết nói. Không tồi Tiểu Tuyết Nhi, co quả nhiên không hổ là đệ tử có thiên tư cao nhất của trận Tôn. Đệ tử U Tuyết tham kiến sư Tôn. Nữ tử thánh khiết đi lên phía trước âm thanh cực kỳ trong trẻo cung kính nói. Lão giả tóc bạc gật gật đầu, xong một vẫn nhìn trận U Tuyết, sau đó nói: "Tiểu Tuyết Nhi, nghiên cứu của ngươi đối với trận pháp đã đến bình cảnh." Lần này hãy rời khỏi trận tôn ra ngoài lịch luyện đi. Trận U tuyết toàn thân chấn động, đôi mày liễu hơi nhướng cao, lắc lắc đầu nói. Sư tôn U tuyết muốn ở trong không gian trận U tu luyện, không muốn rời khỏi trận tôn đâu. Đám đệ tử ở phía sau nghe được tin này ai nấy đều biến sắc mặt. nương Gơn, U, Vinh, Quy. Quy, nương, mộ cùng cực nhìn trận U tuyết. Ra khỏi không gian trận U em là nguyện vọng muốn đạt đến nhất của tuyệt đại bộ phận trong số bọn họ. Bao nhiêu năm nay ra mình trong không gian trận U khiến bọn họ thấy vô vị tột cùng. Cực kỳ, cực kỳ muốn được ra thế giới bên ngoài. U tuyết. Nếu ngươi còn muốn các sư huynh đệ của ngươi cả đời này đều bị giam trong không gian tê, rơn, a, nương, nương. ngươi thì ngươi cứ việc lưu lại trong tôn đi. Giọng nói của lão giả tóc bạc dần trở nên nghiêm túc, sắc mặt trầm trọng nhìn trận u tuyết. Nghe lão giả nói vậy, thân hình trận u tuyết hơi run lên chìm vào trong suy nghĩ. Đợi sau khi hắn tỉnh lại Ngươi và hắn đến gặp vi sư Mấy người các ngươi đều đi tu luyện hết đi Có thể Không bao lâu nữa Trận tung có thể vĩnh viễn rời khỏi không gian này rồi Lão giả tóc bạc nhẹ giọng nói Ánh mắt đầy thâm ý nhìn lôi cương một cái Rồi thân hình từ từ biến mất Bảy vị trưởng lão nghe xong chấn kinh Sắc mặt đại hỷ Theo đó bảo đấm đệ tử trận tôm giải tản Rồi cũng quay về trong tôm Cửa thành chỉ còn lại trận u Tuyết và lôi cương vẫn đứng trơ chơi Như bàn thạch ở đó mà thôi Trong đại điện nam màu nọ Lôi cương bây giờ đã ngồi chắp bằng xuống Còn trận uy cổ quân thì đứng trước mặt lôi cương Xong một điềm đạm nhìn lôi cương Nói Ba chữ thành trận uy này là Đức Thân Lão Phu viết ra, bao hàm ý cảnh một đời của Lão Phu đối với việc nghiên cứu trận pháp. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ thì không nghi ngờ gì nữa sẽ khiến ngươi trên con đường trận pháp giảm bớt không ít khó khăn. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho ngươi lấy được bộ phận truyền thừa thứ hai và thứ ba. Lúc đầu Lão Phu vì đề phòng vạn nhất mà đem ý cảnh một đời ẩn dấu bên trong ba chữ thành trận uy này. Hai tên nghịch đồ trận lăng viễn và trận long thiên bất luận thế nào cũng không thể ngờ được ý cảnh của Lão Phu lại nằm trong ba chữ này. Nhớ rõ nếu nói hỗn độn là nguồn của lực lượng thì ngũ hành chính là do hỗn độn nguồn của lực lượng diễn sinh mà ra. Nếu nói tu luyện giả lĩnh ngộ sức mạnh ngũ hành đến môi giới thì có thể mượn sức mạnh của trời đất Thì trận tôn chúng ta chính là lĩnh ngộ trận pháp đến môi giới để mượn sức mạnh của trời đất Bây giờ con đã lĩnh ngộ được lôi 1. Thổ hỏa bốn hành rồi Thì tu luyện trận pháp thực lực của con sẽ tăng gấp nhiều lần Lão Phu nghiên cứu trận pháp vô số năm suy ra được. Nếu muốn mượn được sức mạnh trời đất đến mức độ cao nhất thì nhất định phải giữ vững một trái tim chất pháp. Không cần biết con có khát máu hay không. Không cần biết tay con đã vấy bẩn bao nhiêu mạng người nhưng vi sư hy vọng khi con nghiên cứu trận pháp con hãy giữ cho mình một trái tim thuần pháp. Có như thế mới có thể phát huy được ưu lực của trận pháp. Đối với bộ phận truyền thừa thứ hai và thứ ba vẫn như cũ cần con tự mình tìm kiếm. Có lẽ trận Lăng Viễn và trận Long Thiên cũng đã sớm đi tìm rồi. Tuy nhiên muốn tiến nhập truyền thừa cần phải có cảnh giới trận pháp nhất định. Thế nên bây giờ con lo mà lĩnh ngộ. Đưa trái tim con về lúc thuần pháp nhất. Cho đến khi đạt đến cảnh giác phản bác quy chân. Bây giờ con hãy cảm nhận đi. Trận uy cổ quân nói xong thì thân hình đột nhiên biên động. Tay phải biến thành những văn tự cổ bay ra. Dần dần toàn thân trận uy cổ quân đều biến thành những văn tự cổ xưa. Những văn tự này cứ thế bay bỗng trên đỉnh đầu lôi cương. Một trái tim trước phát. Lôi cương lẩm bẩm nói Suy nghĩ của lôi cương quay về lúc ở lôi kiếm thôn Có lẽ chỉ có khi ấy trái tim của hắn mới là chất phát nhất mà thôi Trong khi lôi cương đang từ từ chìm vào hồi ước Thì những văn tự cổ này cũng chậm rãi chảy vào trong đầu lôi cương Bây giờ trận u tuyết đang vô cùng tức giận Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua cảm xúc của Trận U Tuyết bị kích động mạnh như vậy. Không biết tại sao Trận U Tuyết cứ thấy cái người trước mặt nàng đây không thuận mắt chút nào. Nàng có ý tốt chăm nom hắn, không ngờ ngược lại bị hắn dọa cho một phen. Trận U Tuyết từ nhỏ lớn lên trong trận tôm, tâm cảnh giống như một tờ giấy trắng. Nhận định sự việc cũng rất cực đoan Cho nên cứ thế nhận định lôi cương là cô ý dọa nàng Nếu lôi cương biết được chắc là cười khổ không thôi mất Đứng trước mặt lôi cương Trận U tuyết mặt mũi không vui trường trường nhìn lôi cương Một lát sau trận U tuyết theo tầm nhìn của lôi cương Quay đầu nhìn lên ba chữ lớn thành trận Uy trên tường thành Trong lòng có phần kinh ngạc không thôi? Lẽ nào cái người đáng ghét này lại có thể nơn? Hơn Y Nơn A Dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy Quy O Điều gì tư trong ba chữ này sao? trước đây trận U Tuyết cũng đã từng đến cửa tường thành quan sát không chỉ là trận U Tuyết mà cả những đệ tử trận Tôm khác đều được trưởng lão dẫn đến đây nhìn ba chữ này nhưng không có một ai có thể tiến nhập vào tông ý cảnh hàm chứa trong ba chữ đó cả lúc đầu trận U Tuyết đứng ở đây nhìn ba ngày ba đêm sau cùng thất bại cáo chung Trận U Tuyết vẫn còn nhớ rất rõ vẻ thất vọng trên khuôn mặt sư Tôn lúc đó. Điều đó khiến Trận U Tuyết ghê nhớ cực kỳ sâu sắc. Mỗi lần tu luyện xong, Trận U Tuyết đều đến đây quan sát ba chữ này. Bao nhiêu năm nay Trận U Tuyết không nhìn ra được bất cứ điều gì trong ba chữ này. Ấy thế mà giờ đây cái con người đáng ghét này lại nhìn ra được. Điều đó khiến cho trận u tuyết vừa gan tỵ vừa không cam tâm Nàng đứng trước mặt lôi cương nhìn chầm chầm không chết mắt vào ba chữ thành trận uy Dần dần trận u tuyết phát hiện ba chữ mà nàng nhìn ngắm suốt vô số năm bỗng xuất hiện biến hóa cực nhỏ Mặc dù chỉ là động một chút nhưng đã bị trận u tuyết nhảy cảm nắm bắt được Trái tim trận u tuyết từ từ bình tĩnh lại Chăm chú nhìn ba chữ thành trận uy. Đôi mắt đen nháy hữu thần dần dần trở nên hư vô. Không khác gì lôi cương. Một cái nhìn này dài đến 10 năm. Trong 10 năm qua, Lão giả tóc trắng đến hai lần. Bảy vị trưởng lão cũng đến mấy lần. Các đệ tử khác cũng có đến thăm. Cực kỳ ngưỡng mộ hai người đang nhìn ba chữ thành trận uy kia. Dung luyện giới Sau 10 năm dung luyện giới như phong vân quật khởi Chuyện đầu tiên khiến dung luyện giới phải kinh hãi không thôi Chính là sư tổ khai sơn ra hỏa huyền tôn hỏa huyền xuất quan Trùng trưởng hỏa huyền tôn Sau khi hỏa huyền xuất quan thì cũng không có động tác gì lớn phát sinh Nhưng tu luyện gai trong hai đại lục long luyện và hỏa vực đều cảm nhận được khí tức không bình thường dường như sắp có sóng to gió lớn ập đến vậy. Chuyện thứ hai chính là khí tôn thần bí thu nạp 100 đệ tử. Có thể nói hỏa huyền suốt quan giấy lên ngọn sóng kinh hải trong dung luyện giới thì việc khí tôn thu đệ tử lại khiến dung luyện giới điên cuồng. Tất cả tu luyện giả của dung luyện giới đều điên cuồng chạy đến một hòn đảo nhỏ trong biển nham thạch gần Đại Lục Long luyện. Hy vọng được khí tôm nhìn trúng. Gia nhập khí tôm. Chuyện thứ ba lại là dung hỏa tôm bế tôn ngàn năm. Tất cả các đệ tử dung hỏa tôn đang du lịch trong dung luyện giới toàn bộ qua về dung hỏa tôm. Dường như dung hỏa tôn sắp có đại sự phát sinh thì phải. Điều này khiến không ít tu luyện giả bàn tán xôn sao. Trở thành đề tài để tán gẫu lúc rảnh rỗi. Chuyện thứ tư chính là mương lửa ngăn cách đại lục long luyện và đại lục hỏa vực mấy năm gần đây đột nhiên ngày càng cuồn bạo. Thậm chí đã cắn nuốt không ít cường giả cương tiên. Đạo tiên, điều này khiến cho các tu luyện giả muốn qua lại giữa hai đại lục phải suy nghĩ cẩn thận không thôi. Còn đối với phần thưởng cương ma và hỏa trang kinh động ngủ dưới 10 năm trước lại dần dần nhạt đi. Có người nói cương ma đã bị đại trưởng lão hỏa huyền tôn đồ sát. Có người nói hỏa trập bị hỏa huyền tôn dẫn đi. Lại có người nói hỏa anh đã bị dung hỏa tôn dẫn đi rồi. Nhưng rốt cục là thế nào thì ca? Hơn. Nương. Nương. Gơn. Hề được chứng thực. Điều này khiến không ít cường giả các giới khác đem theo kỳ vọng vì nghe danh mà đến đành phải ôm thất vọng quay về Tây Bộ Đại Lục Long Luyện, Thành Diễn Long Thành Diễn Long to lớn sườn sườn ở Tây Bộ hiện lên vẻ lãnh lẽo vô cùng Tại mật khu của Thành Diễn Long Bốn người ngu đao Diễn phần Họ Yết Đang thần lại một lần nữa ngồi chấp bằng trước một tiểu viện. Còn luyện hư thì không thấy tôm tiếc đâu cả. Bốn người đều không tiến nhập vào tu luyện, ai nấy mặt mày bi thương, u phiền. Bọn họ chưa kịp chạy đến đại lục hỏa vực thì được tin lôi cương đã bị đại trưởng lão hỏa huyền tôm dết chết. Sau khi chương thực được tin tức thì khiến cho năm người đều đau thương cùng cực. Thù hận trong lòng khiến cho mấy người bọn họ không có cách nào mà tĩnh tâm tu luyện cho được. Luyện hư tên gia họa đó gia nhập khí tôm rồi. Với tư chức của hắn thì nhất định sẽ có được thành tựu không nhỏ trong khí tôn. Đợi ngày luyện hư quay lại cũng chính là lúc chúng ta phục thù. Đang thần nhìn mấy người bọn họa ít đau đớn vô bị nói. Trước đúng đó chúng ta hãy lo mà chăm chỉ tu luyện, báo thù. Cả đời ngu đao ta sẽ vì mục tiêu này mà tiến lên phía trước. Mục quan ngu đao vô cùng kiên định, âm trầm nói. Cái chết của lôi cương là một đòn đau rán xuống ngu đao. Tiểu phần không nói gì cả nhưng song mục thì ngập tràn oán hận nhìn về phía trước. Họ ít ngồi bên cạnh mặt mày đau thương lạnh lẽo đến thảm hại. Các vị ở lại đây đợi cũng không phải là cách ta định trước mắt sẽ đi đang tôn ở một thần giới bái sư. Ánh mắt đang thần sáng rực nhìn ba người còn lại kiên định nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 419 ngũ hành huyện trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 419 ngũ hành huyện trận Nhóm dịch me trai em Lôi cương lúc này đang chìm ngập trong ý cảnh một đời của trận uy cổ quân đối với trận pháp Mặc dù mấy thứ này lôi cương không thể hiểu được bao nhiêu Nhưng lôi cương đang cật lực ghi nhớ lại chuẩn bị cho ngày sau còn cần đến Dần dần Lôi cương cảm nhận được dường như có một người khác nữa cũng đang lĩnh ngộ những ý cảnh trận pháp này Người này khiến hắn cảm thấy có một cổ khí tức quen thuộc Điều này khiến lôi cương thấy vô cùng ngụy dị Thời gian cứ thế trôi qua Lôi cương và người đó cứ thế cùng nhau du đảng bên trong ý cảnh trận pháp Sau khi lôi cương ghê nhớ kỹ càng hết ý cảnh trận pháp của trận uy cổ quân. Đang định đi xem thử coi rốt cục là ai đang cùng hắn đồng thời lĩnh ngộ thì đột nhiên thấy toàn thân bị xô mạnh một cái. Lôi cương giật mình tỉnh lại mở bừng hai mắt. Hắn phát hiện hắn đang đứng ở cửa của thành trận uy. Nghi hoặc nhìn tứ phía. Song mục của lôi cương sau cùng rơi lên người của trận U tuyết ở bên cạnh. Nhìn trận U tuyết hai mắt nhắm nghiền. Tóc dài tung bay trong gió. Trong lòng lôi cương không khỏi thầm than nữ tử này quả là thánh khiết vô cùng. Không chút vẻ tục thế. Trong lúc lôi cương đang tỉ mỉ đánh giá trận U tuyết thì đột nhiên phát hiện đôi mày ca vút của trận U tuyết thoáng run Lôi cương vội vàng quay đầu nhìn lên cửa của bức tường thành. Trận U tuyết chậm rãi mở mắt ra. Từ trong đôi mắt sáng trong vắt có thể nhìn ra được một tia vui sướng. Nàng lộ ra dáng vẽ trầm tư. Rất lâu sau đó, khuôn mặt trắng ngần của trận U tuyết lộ ra vẽ thư thái. Hít sâu một hơi. Một quan nàng cung kính nhìn lên ba chữ lớn thành trận uy khắc trên tường thành. Dường như cảm nhận được sự tồn tại của lôi cương. Trận U tuyết quay đầu nhìn lôi cương. Khuôn mặt yêu kiều lập tức lạnh tanh. Hừ lạnh một tiếng rồi tiến nhập thành trận uy. Nghe thấy tiếng hừ lạnh của trận U tuyết. Lôi cương ngẩn ra. Rồi như nghĩ đến điều gì? Trên mặt hiện lên nét cười khổ. Nhìn nữ tử thánh khiết thuần khiết như tiên nữ không ngờ lại thù dai như thế. Chính lúc lôi cương cũng định tiến nhập thành trận uy thì trận u tuyết bất ngờ dừng lại. Quay đầu. Mặt lạnh tanh nói. Sư tôn ta gọi chúng ta cùng đến chỗ người. Người có đi không? Lôi cương nghe thấy thế thì khó miệng hiện lên nét cười. Gật gật đầu trần u tuyết lại hừ lạnh một tiếng Quay đầu chậm rãi đi về phía trước Lôi cương đi theo sau nàng Không hề vượt qua mà suy nghĩ về tình hình lúc này Không biết trận tôn có phải là do hai tên nghiệt đồ của sư tôn sáng lập ra không Nếu đúng là như thế thì hắn nhất định phải phòng bị Còn nửa sư tôn của nữ tử này là ai sao lại muốn mình đến gặp hắn Lôi cương trước sau đánh giá một phen sau cùng quyết định Bất luận thế nào Cho dù có là long đàm hổ huyệt thì hắn cũng cần phải đi Muốn rời khỏi đây Hắn còn phải dựa vào bọn họ lôi cương lặng lẽ theo sau trận u tuyết tốc độ không nhanh cũng không chậm vừa khéo giữ được khoảng cách nhất định với trận u tuyết trận u tuyết nhướng mày muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng thế nào hai người cứ thế một trước một sau tiến nhập mật khu của thành trận uy trên đường gặp được mấy người đệ tử đều hiện lên vẻ kính trọng Điều này khiến lôi cương đang mãi nghĩ vừa tỉnh hồn cảm thấy ngụy dị. Lẽ nào nữ tử này khiến bọn họ tôn kính? Khi lôi cương kiểm tra tu vi của trận u tuyết thì giật mình phát hiện hắn không thể nhìn thấu được nàng. Dường như chỉ là một nữ tử bình phạm nhưng lại khiến người khác có cảm giác sâu không thể lường. Trong lòng lôi cương đại chấn, Tu vi của nàng lẽ nào đã trên bậc Đạo Thánh Địa Giai? Không thể nào. Lôi cương lập tức phủ nhận. Nếu nàng quả thật đã đạt đến được Đạo Thánh Địa Giai thì hắn nhất định phải cảm nhận được chút ít mới đúng. Nhưng tại sao hắn lại không thể nhìn thấu được nàng? Trong lòng lôi cương vô cùng ngụy dị. Đi qua đại đạo. Sau cùng lôi cương theo trận u tuyết đi đến một con đường nhỏ Nơi này linh khí ngũ hành trùng trùm Toát lên cảm giác ung hòa Khiến tâm tình lôi cương nhẹ nhàng đi không ít Khi một lâu các cao hai tầm xuất hiện trong tầm nhìn của lôi cương thì trận u tuyết dừng lại Quay đầu trường mắt nhìn lôi cương rồi nói